các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô gọi điện cho mấy người họ hàng gần đây x e m sao cô h à lấy cái điện thoại ra gọi cho mấy người họ hàng gần đó họ xác nhận là sang không có qua chơi quái lạ thật sang không qua đó thì đi tới chỗ nào xuân rất nóng lòng muốn chạy ngay ra tìm sang nhưng người cô cản lại để cô gọi t h ằ n g phước nhà gần đây đi kiếm cùng người họ hàng t ê n phước chạy xe máy tới c h ở xuân đi cùng chạy tới ngã ba ở đó có hai ngã rẽ một ngã rẽ vào vườn chuối một ngã rẽ vào vườn tiêu trời bây giờ đã tối có tiếng quân việt kêu quạc quạc có lẽ sang đang đuổi con v ị t ở vườn tiêu phước kêu xuân đứng ở ngoài xe còn cậu chạy vào trong vườn tiêu tìm ở ngoài xuân đứng cạnh xe máy dưới gốc cây si cổ thụ m ọ c ven đường bỗng nhiên Gió từ đâu lùa tới làm bụi bay phủ kín cả con đường. có tiếng cười rúc rích đằng sau. Xuân nhìn xung quanh không thấy ai. tiếng cười vẫn vang vẳng. ngay sau đó một em bé gái khoảng chục tuổi xuất hiện chạy đuổi theo một quả bóng bay đang bay dập dờn trên đầu. em bé gọi to: cô ơi lấy cho con quả bóng bay bới, nó bị t h ộ t dây. Xuân vội chạy đuổi theo quả bóng cùng đứa bé. quả bóng cứ lượn bay trên đầu, gió thổi to quá làm bóng bay xa hơn. cả hai cô cháu m ã i mê đuổi theo quả bóng bay. quả bóng này giống như quả bóng bơm khí hydro đã m ấ y ngày. nó không hết khí hẳn mà cứ bay l ậ p lở, kết hợp với gió thổi lại càng khó lấy. m ã i chạy theo quả bóng một quãng đường khá xa, nhìn từ xa thấy dây của bóng bay đang mắc trên cành cây t r ù m trôm. c o n bé đang chạy theo sau xuân v ộ i nói cô lấy cho cháu quả bóng với cháu không trèo lên cây được đâu. ừ để cô lấy cho xuân nói tự nhiên có tiếng con vịt đâu đó kêu quạc quạc gần ngay bụi cây có bóng dáng ai đang đuổi theo con vịt xuân vội nhớ ra mình đang đi tìm sang có lẽ anh đang ở đây để cô đi tìm chú này đã chú ấy đang bắt con vịt tí nữa cô lấy quả bóng cho cháu nhé có lẽ chú ở gần đây cô tìm cái chú mặc cái áo thun xanh à chú ấy đang đuổi theo con vịt thì cháu nhờ chú lấy quả bóng mà mãi không sao lấy được giờ con vịt lại chạy xa chỗ kia rồi cô lấy cho chóng quả bóng đã rồi tìm được chú ấy ngay mà trời tối rồi cháu về về không mẹ cháu tìm cô bé nói ừ cô định tìm chú ấy rồi nhờ chú ấy trèo lên cây lấy cho cháu luôn thôi để cô trèo thử lên cái chôm chôm này xem thế nào Xuân sắn quẩn trèo lên cây t r ù m t r ù m tay cố với lấy c â y dây quả bóng bay. Cành cây t r ù m t r ù m gãy răng rắc, xém chút nữa cô tè xuống đất. Cuối cùng cũng lấy được quả bóng. Xuân b ộ i đưa cho cô bé. Này quả bóng bay của cháu này, cháu cầm đi. Cô ra chỗ con vịt xem phụ giúp chú sang bắt nó. Không thấy cô bé trả lời, mà cô bé vẫn quay mặt đi. Xuân b ộ i l a y l a y và người cô bé. bóng này cháu bất ngờ của bé quay mặt lại trời đất ơi mặt của bé trắng bệch dẹp như một tờ giấy chỉ hiện lên hai con mắt đen x ỉ xuân hét lên ma ơi cứu cứu có ma có ma xuân chạy vội phía có tiếng q u â n việt kêu thấy sang vừa chộp được nó ơ em chạy ra đây làm gì tiếng kêu cứu khi n ã y là của em đúng không sang hỏi em đi tìm anh mà em gặp ma con ma mặt trắng ghê lắm, ma nào em, tối rồi mãi mới bắt được con vịt này, tôi đi về thôi. Ngày sau đó, phước phóng xe máy tới, anh sang này đi đuổi theo con vịt mà mấy tiếng đồng hồ luôn, làm cô hoa phải gọi em với xuân đi tìm. Đáng lẽ anh đã bắt được nó rồi, nhưng gặp con bé kia nhờ lấy quả bóng bay nên đuổi theo quả bóng, lấy cho nó, giờ mới bắt được con vịt. sao sao anh cũng đuổi theo quả bóng của con bé đ ó à mà đ â u anh về thôi cả ba người đi về nhà cô Hoa Phước sùng p h ò n g hóa kiếp con vịt mà cả buổi sang mới bắt được bốn người ngồi ăn cơm khi Hoa kể lại sự việc gặp ma khi nãy bị ma dẫn vào cây chôm chôm thì cô Hoa mới nói có đấy cách đây gần chục năm đó là cô bé bị giết tên là Yến Khi đi học về, Yến đi ngang chỗ ngã ba đó, có một người nhảy ra bóp cổ nó. Nghe